Mời các bạn đón nghe phần tiếp theo, chương 4. Bà của Kiểm Biên Lâm làm trong xưởng đóng tàu, vốn đã đến tuổi về hưu, nhưng vẫn siêng năng lao động. Theo lời ba anh nói thì là vì ông thích thuyền và công việc chế tạo thuyền này. Bất kể con trai kiếm được bao nhiêu tiền đi chăng nữa, ông cũng không để tâm lắm, chỉ thích làm tầng lớp lao động như thế thôi. Vậy mà trước khi về hưu lại xảy ra sự cố. Ông bị ngã xuống từ không sắt cao 9 mét, đến bệnh viện không lâu đã rơi vào tình trạng nguy kịch. Một cuộc điện thoại khẩn cấp được gọi tới cho cả kiểm biên lâm lẫn sơ kiến. Cả hai đều đang ở Bắc Kinh. Lúc cô còn đang hoảng sợ không biết phải làm thế nào thì anh đã thu xếp xong lịch trình, còn đặt xong cả về máy bay. Chính trợ lý của anh đưa hai người ra sân bay. Đến khi máy bay cất cánh, cô mới thấp thỏm nhìn anh, quan tâm hỏi anh... Kiểm biên lâm, anh không sao chứ? Anh vốn đang nhìn ra ngoài cửa sổ, liền quay đầu, câu mày theo thói quen nhưng không trả lời. Có lẽ đây là một trong những lúc hiếm hoi, anh thấy lòng mình dối bời. Cũng vì tâm trạng bất an nên kiểm biên lâm không dám mở miệng, sợ sẽ ảnh hưởng đến sơ kiến, khiến cô càng lo lắng và buồn bã hơn. Điểm yếu lớn nhất của sơ kiến chính là lòng thương cảm đầy áp. Dễ mềm lòng Chỉ hận không thể gánh mọi đau khổ của người khác Lại thường hay suy nghĩ lung tung Có điều Cũng chính vì điểm này Mới khiến nhiều năm qua Anh chưa thật sự mất đi cô Bởi vì cô quá dễ mềm lòng Nếu anh buồn Thì nói chuyện với em nhé Cô không dám nói to Ở một góc khác Nữ tiết viên hàng không khoang hạng nhất Vẫn nhìn về phía này suốt Anh ừ một tiếng Rồi hỏi ngược lại Em muốn nói chuyện gì? Hả? Em? Không phải anh mới là người cần nói chuyện với em sao? Sơ kiến nghĩ thầm, có chút khó hiểu đáp. Nói chuyện gì cũng được. Kiểm biên lâm đưa thực đơn mình đã chọn cho cô tiếp viên Hàng không, đang giỏng tay lắng nghe và tỏ ra vô cùng hứng thú với hai người họ. Tìm chủ đề mở lời. Hôm đó, thấy trong nhà em có bày một bình hoa. Anh nhớ em bị dị ứng phấn hoa. Trước giờ đều không mua hoa cơ mà Cắm hoa á Là mẹ em mua đấy Ánh mắt cô lảng tránh anh Vội nhìn về phía khác Mẹ em đâu thích hoa bách hợp Anh tiện tay chọn món cô thích Rồi đưa lại cho cô tiếp viên hàng không Không quên lịch sự cảm ơn Ờ đúng rồi Em nhớ nhầm Đó là do đàn chị học cùng đại học mang đến Chẳng phải lúc đó em đi Macau sao Chị ấy đã đưa cho mẹ em đấy Anh nói xem, mẹ em cũng kỳ lạ thật Rõ ràng không thích hoa bách hợp mà cứ nhất quyết mang đi cắm Chắc là do mấy ngày em không có ở nhà nên lên cơn nghiện cắm hoa rồi Đàn chỉ, em nghĩ lại đi Anh thấy cô tiếp viên hàng không nhìn mình với vẻ trần trừ liền ngẩn đầu nhìn cô ấy có ý dò hỏi Cô tiếp viên hàng không nhỏ giọng hỏi Anh có thể cho em xin chữ ký được không ạ? Kiểm biên lâm gật đầu. Bình thường khi gặp fan ở bên ngoài, tuy không chụp ảnh chung, nhưng anh vẫn hào phóng ký tặng. Ở mức độ nhất định, anh luôn cố gắng đáp lại sự yêu mến của mọi người dành cho mình. Đối phương lập tức đưa đến một cây bút và mang một bức ảnh của kiểm biên lâm. Trời ạ, đúng là fan ruột thật rồi, lúc nào cũng mang ảnh của thần tượng theo bên người thật sao? Sơ kiến bất ngờ. Anh thông thả mở nắp bút, khẽ đưa bút ký tên mình. Không quên tiếp tục câu chuyện bàn nãy Nghĩ ra chưa? Cô tiếp viên hàng không Nghe lén câu chuyện của hai người suốt Đến đây cũng bắt đầu mong chờ lời đáp của cô Là đàn anh tặng Kiểm biên lâm nhẹ nhàng lặp lại Đàn anh Sau đó anh im lặng đưa bức ảnh đã ký tên xong Cho cô tiếp viên hàng không Bầu không khí lại quay trở về trạng thái trầm lặng Như lúc họ vừa lên máy bay sơ kiến thấp thỏm nhìn anh, cảm giác anh ấy trong lòng nhanh chóng lan tỏa. đắn đo một lúc lâu, cô mới nhẹ nhàng giải thích: em không có cảm giác với anh ta. nói xong, liền lấy quyển tạp chí hàng không cũ mềm từ lưng ghế trước ra, lật bừa vài trang rồi lẩm bẩm: nếu thích ai, em sẽ nói với anh. kiểm biên lâm quay lại lần nữa, nhíu mày nhìn cô. Cả ngày hôm nay Sắc mặt anh vốn đã tệ Giờ càng tệ hơn Thật ra nếu chú ý kỹ một chút Ai cũng có thể phát hiện được Cảm xúc lúc này Đang hiện rõ trong đôi mắt anh Có điều đã bị mái tóc ngắn trên trán che đi Do cố ý tránh né cô Anh không muốn tâm trạng của mình Ảnh hưởng đến cô tùy tiện nói đùa hai câu Nhưng không ngờ Lại bị cô kéo xuống một vực thẳm phiền muộn khác sự kiến biết anh đang nhìn mình nên không dám nhìn lại nữa. thế là cô tập trung lật cuốn tạp chí trong tay, từ đầu tới cuối rồi lại lật ngược từ cuối lên đầu đọc cả những dòng chữ quảng cáo bé xíu. cứ chịu đựng không khí ngột ngạt như thế đến tận lúc máy bay hạ cánh, vẻ mặt như thể đang phải kìm nén đến nội thương. trước khi xuống máy bay, kiểm biên lâm lấy khẩu trang màu đen đeo vào che đi hơn nửa khuôn mặt. bình thường anh hiếm khi đeo thứ này. Mấy hôm trước anh dùng vì bị cảm Sắc mặt kém Sợ bị chụp lại sẽ khiến fan lo lắng Còn bây giờ thì bởi tâm trạng không tốt Cảm xúc bất ổn Nên càng sợ sẽ bị người ta viết lung tung Da anh vốn đã trắng Giờ đeo lớp khẩu trang đen Lại càng nổi, nổi bật Vẻ nhợt nhạt Duy nhất có đôi mắt lộ ra Anh không nhìn cô mà chỉ nói Đi theo anh, đừng gần quá Rồi cầm ba lô của mình đi trước Chuyến đi này vô cùng bí mật, tuyệt nhiên không có chuyện tiết lộ tin tức từ trước để phan ra sân bay đón. Thế nhưng từ lúc bước ra ngoài, cái dáng cúi đầu đi vội vã của anh cũng liên tục bị người xung quanh phát hiện. Cả đám người xa gần, dối rít rút di động ra, háo hức chạy theo kiểm biên lâm. Anh không dẫn theo trợ lý, khó tránh khỏi bị cả đám người vây kín, khó mà thoát ra được. May là tất cả bọn họ đều rất địch sự. Ánh mắt kiểm biên lầm trước sau chỉ kiếm tìm bóng dáng sư kiến giữa đám đông, sợ cô bị xô đẩy mà lạc mất. Trái lại, sư kiến rất cẩn thận, ngoan ngoãn đi theo anh, luôn giữ khoảng cách 20 mét. Cô còn như lúc anh bị bùa vây mà dễ vào cửa hàng KFC, mua cốc Coca-Cola, kiên nhẫn ngậm ống hút, chậm rãi uống, chờ anh thoát thân. Ngày còn bé, cô cũng thường chờ anh như vậy. Lúc ấy, chú Kiểm hay phải đi công tác ra vì công việc ở sườn tàu, thường để Kiểm biên lâm qua nhà sư kiến ăn cơm từ 10 ngày đến nửa tháng, nên họ luôn về nhà cùng nhau. Nhưng anh thuộc lớp trọng điểm lại là học sinh giỏi, vì thế ở lại học thêm hay tiết học bị dạy quá giờ là chuyện bình thường. Lớp A9 của cô chỉ là lớp bình thường nên tan học sớm hơn. Vì vậy, hai lớp luôn một đầu một cuối. Tắt đèn muộn nhất Chỉ khác là cả lớp anh đều đang học Còn lớp cô chỉ có mình sơ kiến Đang ngủ hoặc đọc truyện tranh Giết thời gian Thường khi tan học Mọi người sẽ nhau nhau chạy xuống Chỉ có mình anh men theo hành lang tối đen Đi đến cuối dãy, Đẩy cửa ra rồi dẫn sơ kiến Đang đói đến mở mắt đi về Tính kiên nhẫn đã được tôi luyện Từng chút như vậy đấy Ra khỏi sân bay Quả thật Giống như màn đánh quái thú để lên cấp ở trong game Khắp nơi đều là chứa ngại vật Cuối cùng, ngay cả ô tô của ba cô cũng bị mấy fan trung thành của anh bao vây Sơ kiến chắc mẩm, không thể lên xe về nhà được Bên quay người chạy đến chỗ xếp hàng chờ taxi Cùng lúc đó, điện thoại của kiểm biên lâm dung lên là sơ kiến gửi tin nhắn đến Anh và ba em đi trước đi, em bắt xe về sau Kiểm biên lâm nhìn cô qua gương chiếu hậu, thấy cô lên xe rồi nhắc nhở mấy cô bé hâm mộ đang vưới theo anh, coi chừng bị kẹp tay. Sau đó mới đóng cửa xe lại. Ba anh nằm ở phòng bệnh VIP, cũng may không phải phòng chăm sóc đặc biệt. Sơ kiến là người đến cuối cùng, lúc đi vào đã thấy kiểm biên lâm đang ngồi cách xa giường, yên lặng cúi đầu, bóc vỏ bưởi bằng tay không. Còn ba anh, người đang ngồi trên giường thì đang lên án con trai bằng tiếng Quảng Đông. Tuy đến Hàng Châu đã lâu, nhưng thường ngày, hai cha con họ vẫn nói chuyện bằng tiếng Quảng Đông. Dơ kiến ở chung nhiều năm như vậy nên cũng có thể nghe hiểu được hết. Nhưng không thể tuyệt nhiên mở miệng nói bao giờ. Chú Kiểm trách mang anh, từ mũ mão đến quần áo, từ thắt lưng đến giày thể thao, thêm cả sợi dây chuyền trên cổ. Cuối cùng, không quên giày la vì chiếc nhẫn đen nơi ngón út. Tóm lại, theo suy nghĩ của ông, đàn ông con trai mặc đỏm dáng như thế thật chẳng ra thể thống gì. Chàng trai kiểm biên lâm cao lớn chỉ im lặng ngồi trên chiếc ghế gỗ đặt ở lối đi nhỏ chật hẹp giữa cửa sổ và giường bệnh. khuỷu tay chống lên đùi, khom người tiếp tục công việc đang giang dở. Mãi đến khi nhìn thấy sơ kiến, anh mới chợt dừng lại ba anh trông thấy sơ kiến, thái độ lập tức trở nên ôn hòa, thân thiết. Tiểu sơ à, chú nhớ con quá, con bận thế sao còn chạy tới đây? Sơ kiến xua xua tay. Không sao đâu ạ, con là bà chủ mà, có ai quản lý con đâu. Chú Kiểm đã lâu không gặp sơ kiến nên rất vui mừng, khắp người đau nhức nhưng vẫn có thể miêu tả vô cùng sinh động về việc buổi trưa hôm đó. Huyết áp ông đột ngột hạ xuống rất thấp. Suýt nữa đã rơi vào tình cảnh nguy hiểm Đi chầu ông bà rồi Kiểm biên lâm nhân lúc ba mình đang nói chuyện đầy hứng thú Liên đứng dậy Đưa muối bưởi vừa bóc xong vào miệng ông Còn tiện tay bóc thêm một mũi khác cho sơ kiến Con xem đi Tiểu kiểm chịu khó, chu đáo biết bao Bà ba sơ kiến thì thầm Còn trước giờ toàn ăn thì chăm Mà làm thì lười Cô vâng vâng dạ dạ thừa nhận mình lười biếng, tranh thủ vừa tách mũi bưởi ra thành từng miếng nhỏ cho dễ ăn, vừa lén lén nhìn kiểm biên lâm. Thấy chú kiểm như thế, mọi người yên tâm hơn rất nhiều. Chắc hẳn tâm trạng anh cũng nhẹ nhõm rồi nhỉ? Chẳng bao lâu sau, có lẽ đảo xưởng đóng tàu đến thăm. Kiểm biên lâm cứ như một con gấu trúc quý hiếm, ai vào cũng phải nhìn anh vài lần anh thấy ba mình đang tỏ vẻ rất hưởng thụ khi được mấy vị lãnh đạo hỏi thăm thì cũng không muốn ở lại cuối giây nữa anh nhanh chóng đi kiểm tra phí điều trị và nhận lấy một dấp hóa đơn viện phí mới nhất để em đi cho sơ kiến giành lấy hóa đơn từ tay anh lật xem chi tiết anh không tiện đi lung tung đâu kiểm biên lâm im lặng nhìn cô sơ kiến rút ví tiền từ tay anh rồi chạy mất Đến khu nộp tiền ở tầng dưới, trong lúc đối mặt với nhân viên thu ngân ngồi tính toán trước cánh cửa kính, cô miền man ngẫm nghĩ, lặng lẽ thương cảm cho chính mình. Nếu có thể quay lại thời điểm đó, cô thà làm mình làm mẩy đến khi kiểm biên lâm chịu không nổi mà chủ động từ bỏ mình mới thôi. Nếu vậy, có lẽ cảm giác ai nấy sẽ không bám riết lấy cô nhiều năm như vậy. Ôi, tất cả là do năm đó cô chưa có kinh nghiệm bảo bối của mình thật là đẹp trai, đẹp trai quá đáng đến mức muốn ngạt thở luôn, đẹp trai quá, đẹp trai quá đi mất, cậu nhìn eo anh ấy kìa. mấy cô bé xếp hàng sau cô đang phấn khích bàn tán. Bài hát này chẳng phải là ở trong chương trình TV hôm qua hay sao? Một số tiền lẻ được đưa ra trước ô cửa nhỏ của thu ngân, sơ kiến cầm lấy rồi tranh thủ liếc mắt nhìn điện thoại di động trong tay cô gái kia. Quả nhiên là tiết mục đặc biệt ngày hôm qua Đáng tiếc là lúc ấy khi tiếng nhạc vừa vang lên Kiểm biên lâm người thật, giá thật đã xuất hiện Khiến cô bối rối, chẳng còn lòng dạ nào xem tiếp Sơ kiến xếp lại lần lượt tiền theo mệnh giá từ nhỏ đến lớn Rồi nhét lại vào ví anh Vẫn không nhịn được, tò mò, liếc mắt sang nhìn trộm Trong bóng tối, một tia sáng trắng mỏng manh dọi xuống còn anh thì dưới vành mũ kéo thấp, ngước đôi mắt đen láy sâu hun hút lên, nhìn thẳng vào ống kính. clip này thích hợp xem vào buổi tối đấy, mau gửi linh cho tối đi nào. đúng đây đúng đây, tối hôm qua tớ lăn qua lăn lại mười mấy lần vẫn không sao ngủ được. trên sân khấu sức tấn công của bà bố nhà chúng ta quả là mạnh mẽ, môn tung tuế ngập trời luôn. Ở sân bay và công ty thì cũng cho qua, nhưng ngay cả bệnh viện xếp hàng đóng tiền mà cũng gặp được fan của anh nữa. Sơ kiến cảm nhận được sâu sắc mức độ nổi tiếng của anh rồi. Cũng khó trách vì sao vừa nghe kể biên lâm đề nghị hợp tác dẫn dắt người mới, Đồng Phi đã hưng phấn như vậy. Đến mức chỉ mong buộc ngay dây duy băng khắp người cô đưa đến làm quà đáp lễ lông trở lại tầng, cô trông thấy bóng lưng của một người phụ nữ luống tuổi và Kiểm Biên Lâm đang đứng ở trước cửa phòng. Đó là giáo viên chủ nhiệm hồi cấp 2 của Kiểm Biên Lâm và cũng là cô giáo tiếng Anh của Sơ Kiến. Hồi đó, chính bà cô này đã gọi hai người họ vào văn phòng, nghiêm khắc truy hỏi xem có phải đang yêu sớm hay không, còn tận tình khuyên bảo một hồi. Không hiểu sao từ bé, Sơ Kiến luôn sợ giáo viên. Mỗi lần tình cờ chạm mặt các thầy cô trên hành lang Cô đều đứng nép sát vào bờ tường cúi đầu lý nha lý nhí Sau đó tự xem mình như không khí Rồi lướt đi Bao nhiêu năm trôi qua Vậy mà giờ phút này Phản ứng đầu tiên của cô vẫn là Bất giác nép vào tường Rồi lặng lẽ đi qua Chỉ mong không bị phát hiện Dĩ nhiên đối phương không để sơ kiến được như ý nguyện Cô Lý lập tức đưa tay kéo cô sang Hết vuốt tóc, rồi lại nắm bàn tay cô Nói Nào là lớn rồi, xinh đẹp hẳn ra Rồi mới đi vào ý chính Cô đến bệnh viện lấy thuốc Nhìn thấy lãnh đạo xưởng đóng tàu của bố kiểm biên lâm Mới hay tin ông ấy bị tai nạn lao động phải nằm viện Liền vội đến thăm Không ngờ lại gặp bọn em ở đây Sơ kiến cười gượng Phiền cô quá ạ Cô Lý cười hiền lành Hai vợ chồng em về cùng nhau à Cô chóng váng Dạ không, không phải ạ Không về cùng nhau Vậy là người trước người sau hả Cô Lý cười Khanh khách nhắc lời Cô hiểu mà Tiểu kiểm bây giờ là ngôi sao rồi Những người nổi tiếng Luôn phải giữ bí mật cá nhân Ừ, yên tâm đi Cô sẽ giữ kín cho Ngay cả học sinh trong trường có hỏi Cô cũng không nhắc đến hai em đâu Cô, cô ơi um, Cô hiểu lầm rồi Bọn em thật sự không có quan hệ gì cả Sơ kiến giải thích đến líu lưỡi Cô Lý tiếp tục vuốt mái tóc ngắn của sơ kiến Chuyện năm đó là vì nghĩ cho thành tích học tập của hai em thôi Em phải hiểu đứng trên lập trường của một giáo viên Học sinh yêu sớm thật sự không tốt Không tốt chút nào cả Có được bao nhiêu đứa có thể giống như hai em Đến tận bây giờ vẫn ở bên nhau cơ chứ Đều chỉ mù quáng rồi làm bừa cả Cô ơi, cô thật sự hiểu lầm rồi. Bọn em không ở bên nhau đâu ạ. Thật, thật đấy ạ. Sơ kiến sợ ba mẹ bên trong nghe được, đen kéo góc áo, cầu cứu kiểm biên lâm. Cô Lý có vẻ không hiểu gì, đành nhìn về phía kiểm biên lâm vẫn đang bàng quan. Kiểm biên lâm lấy lại ví tiền từ tay sơ kiến, tiện thể bỏ vào túi quần sau rồi mới trả lời ngắn gọn. Bọn em chia tay rồi ạ. Cô giáo già bừng tỉnh, nét mặt buồn bã và tiếc nuối Cuối cùng, vẫn ôm ý nghĩ khuyên giải hàn gắn, nhỏ giọng nói Hai đứa cãi nhau à? Vừa nói, con vừa nắm lấy cổ tay kiểm biên lâm Tiểu kiểm, con gái ấy mà, chịu khó dỗ dành một chút, đừng tùy tiện chia tay em ạ Về mặt kiểm biên lâm khổ sở Cô ấy khó dỗ dành lắm ạ, em đã cố hết sức rồi Câu nói kia rõ ràng mang tính quyết định Sơ kiến biết rõ Dù mình có giải thích thế nào để chăng nữa Thì cũng vô ích Cô không hiểu tại sao Sau khi từ Cao trở về Kiểm biên lâm lại càng lúc càng kỳ lạ như vậy Những giới hạn mà hai người kiên trì suốt bao năm qua Phút chốc tất cả đều bị anh vượt qua Cô vội vàng tìm cứu rút lui Để lại kiểm biên lâm ở ngoài Ứng phó với cô Lý Còn bản thân thì im thiên thít đi vào phòng giữa tiếng trò chuyện của lãnh đạo sưởng tàu và các bậc trưởng bối, sơ kiến chỉ lặng lẽ đứng bên cửa sổ, cúi đầu nghịch di động. thôi, không so đo với anh nữa. trước hết, chú kiểm còn cần phải làm phẫu thuật đã. không bao lâu sau, kiểm biên lâm bước vào, rồi đứng cạnh cô một lúc. bản thân anh cũng không biết nên nói gì với cô lúc này. đành lấy điện thoại ra. tài khoản quy chat được kim lên đầu chính là của sơ kiến. Cô gái hai mươi mấy năm qua, anh vẫn không từ bỏ được. Cô gái anh cố chấp cho rằng sẽ thuộc về mình. Trong lòng biết rõ sơ kiến không thích mình, vậy mà anh còn muốn để cả khối hiểu lầm là hai người yêu sớm. Rồi cũng chính anh là người cưỡng hôn cô trên phà. Cả chuyện của mùa đông năm ấy nữa. Đến tận khi nãy, anh vẫn ôm lấy ảo tưởng phi thực tế này. Muốn đẩy cô vào thế phải thừa nhận thật sự đã từng ở bên anh. Ngay cả bây giờ, anh cũng chắc chắn rằng cô sẽ không giận nổi với mình giữa lúc bà đang bị bệnh thế này Tất cả những khẳng định ích kỷ ấy đều khiến anh nhớ đến lời người quản lý Tạ Bân đã từng nói Bỏ đi, kiểm biên lâm Anh bỗng nhớ lại đêm đó uống rượu cùng Tạ Bân Hai người hóng gió trên sân thượng, đối phương là một người đàn ông Nhưng cũng bắt đầu đứng trên lập trường của sơ kiến khuyên anh Cậu cứ ỷ vào quan hệ giữa hai nhà Cản trở mọi nhân duyên từ lớn đến bé của cô ấy. Người ta đã 26 tuổi rồi mà chưa bao giờ yêu đương đàng hoàng. Nói cho cùng, chẳng phải do cô ấy xui xẻo vì từ bé đã làm hàng xóm với cậu hay sao? Anh ấy nói rất đúng, bị anh thích thật là xui xẻo. Sơ kiến còn đang nói chuyện với trợ lý của công ty về lịch dạy của giáo viên dạy làm móng đến từ Nhật Bản. Nhân viên hỏi luôn về vấn đề gian hàng trưng bày trong hội trợ triển lãm. Kiểm biên lâm nhắn vào WeChat hai chữ Xin lỗi Cô nghĩ ngợi một lúc Rồi quyết định không trả lời Không ngờ tin nhắn ấy Lại trở thành câu nói cuối cùng của họ Trong suốt cả ngày hôm đó Buổi tối kiểm biên lâm ở lại phòng bệnh Trong ba anh Con sơ kiến và ba mẹ cô Cùng nhau trở về nhà ở Hàng Châu Mẹ cô còn tiện tay Lấy chìa khóa nhà họ kiểm Để thu dọn ít đồ Chú Kiểm được đưa vào bệnh viện gấp gáp quá nên còn không kịp mang theo những đồ dùng cần thiết Sơ kiến cũng giúp mẹ thu dọn một lát, lấy cả quần áo phơi trên ban công vào rồi gấp lại gọn gàng, đặt trên giường trong phòng ngủ chính Cô phát hiện đầu giường vẫn còn đặt khung ảnh ngày nào, là ảnh chụp chung của Sơ kiến và Kiểm Biên Lâm lúc tốt nghiệp trung học Trong ảnh, hai người mặc đồng phục, chính là ngày nhận Bằng tốt nghiệp bị chú Kiểm yêu cầu chụp chung một tấm trước cổng trường. Đồng phục học sinh màu xanh mang đậm nét truyền thống Trung Quốc. Sơ kiến đứng bên cạnh anh, chỉ cao đến bả vai anh. Đôi mắt anh đen láy, sáng ngời. Trên sống mũi còn có một chiếc kính không cộng. Sơ kiến mắt to, mũi nhỏ, trên môi nở nụ cười tươi giói để lộ hai chiếc răng khảnh. Tóc ngắn đen tuyền với kiểu mái ngang Bởi vì chú kiểm yêu cầu Kiểu lâm biên còn tràng tay qua vai cô nữa Trong trí nhớ của cô Khi đó anh đang học lớp chọn ở trường trung học Với thành tích rất tốt Không mấy quan tâm đến người khác Lúc nào cũng đeo kính Nên thường bị những nữ sinh lớp khác Miêu tả là kiểu Nam sinh lưu manh trí thức Tại sao lại có hai chữ lưu manh nhỉ Cô thật sự rất tò mò Từng hỏi riêng bọn họ Nhưng câu trả lời đơn giản chỉ là vì dáng vẻ quá đẹp trai và trông không giống dạng hiền lành của anh thôi Thử người ra đó làm gì thế? Mẹ sơ kiến cầm túi đồ bên trong chứa đầy quần áo để thay và vật dụng vệ sinh cá nhân Vừa bước vào trông thấy bức ảnh cũng khẽ cười Hình này là ba con rửa cho nó đó, còn mua thêm khung ảnh bày ở đây nữa Bọn con hồi còn bé rất thân thiết, đáng tiếc lên đại học lại không yêu nhau Nếu không thì tốt biết bao Sơ kiến vâng dạ Rồi quay người bước ra khỏi phòng Bệnh viện vốn sắp xếp Được thực hiện ca phẫu thuật vào ngày hôm sau Nhưng tối đó nằm ngủ Đến hơn 3 giờ sáng Thì sơ kiến lại bất thình lình bị gọi dậy Bệnh viện thông báo Tình trạng bệnh nhân không ổn Và yêu cầu phải mau chóng chuyển vào phòng phẫu thuật Cô vội vàng vơ lấy quần áo mặc vào Tóc tai vẫn còn bù xù Cứ theo ba mẹ đến bệnh viện Người đã được đưa vào phòng mổ, họ chỉ có thể chờ đợi. Kiểm biên lâm một mình ngồi bên ngoài, tuy đêm hôm nhưng vẫn sợ có người nhận ra. Anh không mang khẩu trang màu đen bắt mắt như mọi khi mà kéo mũ áo lên, chê đi phân nửa khuôn mặt. Sơ kiến đến gần, trần trừ dây lát mới cúi xuống, nhỏ giọng hỏi anh. Anh vẫn chưa ngủ hả? Có đói bụng không? Đây là câu đối thoại đầu tiên của hai người sau câu xin lỗi kia của anh. Kiểm biến lầm ngước mắt lên, nhìn sơ kiến khoác chiếc áo thể thao bên ngoài bộ đồ ngủ trước mặt mình. Một lúc lâu sau mới khẽ nói. Để anh ôm em một lát. Sơ kiến sửng sốt, bị anh nắm lấy, cổ tay, kéo lại gần. Vài phải, va mạnh và chán anh. Eo và lưng đều bị cánh tay anh ôm lấy. siết chặt đến nỗi, không sao nhúc nhích được. Bị anh kỳ quá chặt. Cô hơi khó thở nhưng lại không đành lòng đẩy anh ra ngay lúc này Giữa hành lang vắng lặng chỉ vòn vẹn có mấy bóng người Ba mẹ cô đang ngồi gần đấy thì thầm trao đổi Trông thấy cảnh này thì thoáng dừng lại Sau đó mẹ cô đưa ra ánh mắt nhìn cô ra hiệu Ý bảo cô động viên kiểm biên lâm Dù sao thì từ bé anh đã theo ba từ phía Bắc Quảng Đông đến tận bây giờ Hoàn cảnh hiện tại quả thật có chút đáng thương Sơ kiến cảm nhận được nỗi bất an đang hẳn sâu trong anh Cô vươn tay nhẹ nhàng ôm vai anh rồi thì thầm Không sao đâu, không sao đâu mà Đây là lần đầu tiên cô đảm nhận vai trò dỗ dành, bảo vệ của anh suốt nhiều năm qua Nên có chút vụng về và bối rối Vì khoảng cách quá gần, chóp mũi cô đều thoang thoảng mùi hương của anh pha lẫn với mùi bệnh viện Khiến cô càng lúc càng lúng túng Nhưng lại không thể đẩy anh ra Chắc chắn không thể làm vậy trong lúc này rồi Cuối cùng vẫn là kiểm yên lâm Buông cô ra trước Kèm theo câu Xin lỗi Lại là xin lỗi Sơ kiến ngơ ngác Không biết nên tiếp tục an ủi anh Hay là làm gì đó khác Cuối cùng cô kiếm cớ đi mua đồ ăn khuya Rồi xuống lầu Cô thực sự rất hoang mang Vội vàng gửi tin nhắn quy chat cho đồng phi Ngủ chưa Lúc này người có khả năng còn thức nhất chính là cô quản lý nghệ sĩ gương mẫu này. Đồng Phi nhanh chóng đáp lời bằng tin nhắn thoại. Chưa ngủ, đang đi theo nghệ sĩ của mình quay đêm. Sao nửa đêm nửa hôm mà cậu còn chưa ngủ, bị quấy rối à? Sơ kiến đam. Tình trạng ba của Kiểm bên lâm đột ngột chuyển biến xấu, mình không biết phải an ủi anh ấy thế nào. Đồng Phi nói. Dùng thân thể cậu ấy. Đồng Phi tiếp tục gửi tin nhắn thoại đến với giọng điệu thương xót. Ôi, sao anh ấy lại đáng thương như vậy chứ? Mình còn định nhờ chờ cậu trở về mới nói với cậu cơ. Hôm nay, lúc Tạ Bân bàn hợp đồng với mình có nhắc đến chuyện báo cáo kiểm tra sức khỏe của kiểm biên lâm không tốt. Trở về sẽ phải làm phẫu thuật ngay. Thật là, chuyện này chưa qua thì chuyện khác đã tới. Cậu dáng an ủi anh ấy nhiều vào. Không có tình yêu thì cũng có tình bạn suốt 22 năm còn gì. Phải phẫu thuật sao? Sơ kiến còn cho rằng mình nghe nhầm, vội vàng bấm nghe lại lần nữa. Hai chiếc xe cứu thương đỗ trước tòa nhà, mấy nhân viên bệnh viện đang đứng đấy tán gẫu. Ngay sau đó, lại có một chiếc chạy vào. Sơ kiến đứng trong ánh đèn màu xanh của xe cứu thương, đầu óc trống rũng và ngơ nghịch. Mãi đến khi, người ta hô tránh đường mới vội vã lôi về sau hai bước, không may đụng vào vách tường. Đồng Phi thấy cô không trả lời, liên tiếp tục bổ sung. Vốn dĩ người ta cũng không định nói cho mình biết, nhưng vì phải ký hợp đồng với họ để xác nhận thời gian làm việc của diễn viên và biên kịch thuộc công ty chúng ta. Vốn định khai máy đầu năm sau, nhưng phía họ lại nói phải chờ xem lịch của kiểm biên lâm thế nào đã. Sau đó, Tạ Bân nghĩ mình là người trong nhà nên mới moi được thông tin quan trọng này đấy. Mình cũng không biết là bệnh gì, nói không chừng chỉ là tiểu phẫu thôi. Cô nghe xong mà trái tim vẫn thấp thỏm Nhưng tin nhắn thoại lại được gửi đến Cũng không đúng Còn nói ít nhất là phải nghỉ ngơi 3 đến 4 tháng nữa Chắc hẳn không chỉ là tiểu phẫu rồi Sơ kiến chỉ cảm thấy tay chân buồn tùn Xuyết nữa đánh rơi điện thoại di động Thảo nào cô cứ thấy anh là lạ Anh lại không nói Ai cũng không nói Lần này còn xảy ra chuyện của chú Kiểm Nên lại càng không thể nói ra Tâm trạng sơ kiến bỗng chốc dối bời Cô đi vòng vòng quanh bệnh viện Từ nơi có ánh sáng đến chỗ tối tăm Cứ thế lặp đi lặp lại vài lần Cuối cùng mới lên tầng Lần này cô không né tránh Mà đi thẳng đến ngồi xuống bên cạnh anh Bởi vì là ghế nối liền Nên chiếc kế anh đang ngồi cũng rung lên Chàng trai vốn đang nhắm mắt Để buộc bản thân Tĩnh tâm liền nhanh chóng mở mắt ra Bên dưới hết đồ ăn rồi Sơ kiến nói nhỏ Anh im lặng không đáp Có phải anh có chuyện gì chưa nói cho em biết không? Giọng sơ kiến càng nhẹ hơn Kiểm biên lâm trông hơi nhợt nhạt dưới ánh đèn chỉ chăm chú nhìn cô Sơ kiến vẫn cảm thấy cần phải hỏi rõ ràng Anh nói gì đi chứ? Anh bình thản đáp Không có, không có gì muốn nói với em cả Sự kiến câu mày, nhìn anh đứng dậy đi đến cửa phòng phẫu thuật, đưa lưng về phía mình. Rõ ràng là bộ dạng tránh né, không muốn cô tiếp tục truy hỏi nữa. Đến khi trời sáng hẳn, đèn phòng phẫu thuật cũng tắt. Bác sĩ vừa bước ra đã gặp ngay kiểm biên lâm. Hai người họ trao đổi vài câu ngắn gọn. Đối phương báo cho anh biết, ba anh đã được chuyển thẳng từ phòng phẫu thuật sang phòng hồi sức cấp cứu. Cả phẫu thuật rất thành công, chỉ là ông đã lớn tuổi mà nay trong người lại có mười mấy cây đinh thép. Sớm muộn cũng phải phẫu thuật lớn nữa xương hông cũng phải thay đổi thành nhân tạo Đây được xem như là tin tốt có thể tạm thời chấn an lòng người Sơ kiến và ba mẹ cô đều thở vào nhẹ nhõm 24 giờ sau, chú Kiểm được chuyển từ phòng ICU sang phòng bệnh bình thường Trong khoảng thời gian đó, Kiểm Yên Lâm luôn né tránh cơ hội nói chuyện trực tiếp với sơ kiến Chỉ đến khi anh muốn thay cho ba mình Một bộ quần áo bệnh nhân sạch sẽ Mới mở lời với cô Em ra ngoài hỏi thử y tá xem Khi nào bác sĩ mới đến khám Sự kiến ậm ừ Đi ra ngoài được hai bước Rồi nghĩ lại thấy Hình như có thứ gì đó không đúng lắm Chẳng phải bác sĩ vừa mới đi hay sao Phía sau bỗng vang lên Tiếng rèm bị kéo lại Như một sự giải thích cho lời nói dối Vừa nãy của anh Đến ngày thứ ba Người giúp cô thoát khỏi tình cảnh ai nấy đều im lặng đến khó xử này Lại chính là cô giáo Lý trở lại thăm bệnh với một túi hoa quả trên tay Cô Lý nói chuyện với chú kiểm vài câu Rồi hiền hậu nắm lấy tay sơ kiến Đặt vào lòng bàn tay mình Xoan nắn hỏi Bọn em có định trở về thăm trường không? Trường học sao? Sơ kiến không tài nào tưởng tượng được Cảnh kiểm biên lâm xuất hiện trên sân trường Thì sẽ như thế nào? Liền đam Anh ấy không biết lắm đâu ạ Hôm nay là thứ bảy, chỉ có lớp 9 học phụ đạo thôi, không sao đâu. Cô Lý nhiệt tình mời mọc như vậy, có lẽ muốn dùng ký ức thời niên thiếu trước kia để xoa dịu quan hệ giữa cô và kiểm biên lâm đây mà. Sơ kiến không ngốc, cô biết quá rõ tâm tư của cô Lý. Tuy không phải cô có ý định giảng hòa, nhưng cũng muốn tìm cơ hội để kiểm biên lâm có thể chủ động nói ra chuyện, sắp làm phẫu thuật, nên liền vui vẻ nhận lời. Trường cấp 2 chỉ cách bệnh viện khoảng 10 phút đi bộ, họ đến đó rất nhanh. Cô thầm nghĩ, từ nhỏ kiểm bên lâm đã rất kính trọng thầy cô nên sẽ không từ chối đâu nhỉ. Thế nhưng cô chỉ tính được mở đầu lại không tính được kết quả. Chàng trai này một khi đã không muốn để ý đến người khác thì không ai có thể cậy miệng được. Sơ kiến ngồi vắt vèo trên lan can khán đài đường thi chạy, dõi mắt quan sát anh. Kiểm biên lâm ngồi trên bậc thềm thứ hai, yên lặng nhìn về phía đường chạy xa xa không một bóng người. Kiểm biên lâm, cô gọi tên anh. Kiểm biên lâm, đây là ba chữ đầu tiên anh có thể đọc bằng tiếng phổ thông. Đó là tên gọi, tên của chính anh. Năm tuổi đã đến thành phố xa lạ này. hồi ấy anh còn chưa biết nói tiếng phổ thông. Cô bé 4 tuổi nhà đối diện vô cùng rảnh rỗi nhận nhiệm vụ ba anh giao cho, ngày ngày. Dạy anh nói từng câu một. Cô kiên nhẫn từng ngày theo sau lưng anh, gọi Kiểm Yên Lâm này, Kiểm Biên Lâm kia, rất thuận miệng bằng tiếng phổ thông, không chuẩn lắm, pha lẫn tiếng Hàng Châu của chính cô. Cuối cùng đến một ngày nọ, lúc vào hoàng hôn, người lớn hai nhà còn đang uống rượu tán gẫu, anh dừng bước, thốt ra một câu bằng giọng cứng nhắc. Em ồn ào quá, anh biết tên của mình mà, Kiểm Biên Lâm, Kiểm Biên Lâm. Cả câu đều phát âm đúng chuẩn, khiến tất cả người lớn và cô nhóc mặc chiếc váy liền in hình con vịt màu vàng cứ lặng lặng theo đuôi anh phải kinh ngạc một phen. Thật ra thì anh cũng chẳng phải thần đồng gì, chỉ là lòng tự ái quá cao. Cứ thế âm thầm ghi nhớ trong đầu mỗi câu nói thường ngày của cô và cả lời người dẫn chương trình của tiết mục thời sự trong tivi nữa. Giấu giếm mọi người, tự luyện tập đến khi thông thạo và chuẩn xác mới thôi. Kiểm biên lâm Thấm thoát đã 22 năm trôi qua Gọi tên anh vẫn là cô bé ngày nào Ngồi xa một chút Giọng anh mơ hồ Giống như đang tự nói với chính mình Đừng che mất anh Ồ oh, Sơ kiến nhích sang bên cạnh Xa rồi đấy Trong đôi mắt cô ngập tràn bao lời muốn nói Nhưng chẳng thể thốt ra lời Cô muốn anh chủ động nói ra những khó khăn Mình đang phải đối mặt Kiểm biên lâm vẫn nhìn về nơi xa nhất trên đường chạy. Anh đoán hẳn là cô đã biết cả rồi. Có điều cô không hiểu rằng so với việc hoàn toàn từ bỏ cô thì những thứ này chẳng là gì cả. Chỉ nghĩ đến việc phải buông tay, cam tâm tình nguyện để cô đến với người đàn ông khác, anh đã cảm thấy cuộc đời này xem như kết thúc, chấm dứt tất cả vào khoảnh khắc ấy. Kiểm biên lâm Giọng cô nhẹ nhàng vang lên mang vẻ thăm dò. Có phải anh thấy khó chịu chỗ nào trong người không? Kiểm biên lâm đột nhiên đứng dậy, nhảy phát xuống hai bậc, men theo lối cầu thang khán đài, nhanh chóng đi xuống, băng qua sân vận động, hướng thẳng đến đại sảnh của giảng đường. Nhưng khi nghe thấy tiếng bước chân vội vã đuổi theo mình, thì anh bỗng dừng bước. Sơ kiến đang mãi nghĩ, dù anh cứng miệng thế nào đi nữa, thì hôm nay cô cũng nhất định phải hỏi cho ra nhẽ. Bỗng cô bị mất thăng bằng, bị anh nắm lấy cổ tay kéo lại. Em cứ đi theo anh làm gì Anh buông tay ra trước đi Lỡ như nhóm học sinh tan lớp trông thấy thì phiền lắm Sơ kiến xoay xoay cổ tay Muốn rút ra khỏi vòng kìm kẹp của anh Em biết tâm trạng anh không tốt Chú Kiểm vừa mới làm phẫu thuật xong Anh lại... Lại gì hả? Kiểm bên lâm kéo cánh tay cô Đẩy đến tấm bảng đen Bất thỉnh lình Bị anh lôi lôi kéo kéo như vậy Cô hoàn toàn chưa kịp phản ứng thì cổ tay đã bị ấn chặt. Mấy dòng chữ đỏ đỏ trắng trắng trên tấm bảng sau lưng bị tay áo của cô lau nhòe, bụi phấn bay lả tả. Sơ kiến đau đến mức mấy ngón tay co quắp lại, cảm giác mình sắp tức đến chết mất. Em biết anh sắp làm phẫu thuật rồi, là người quản lý của anh nói đấy. Vậy thì sao? Nhà anh không có ai thân thích ở Bắc Kinh, chỉ có người quản lý của anh thôi. Chú Kiểm lại vừa mới phẫu thuật xong Không thể ở bên cạnh anh được Rồi sao nữa Em muốn chăm sóc anh Thôi Đã chịu ấm ức thì chịu đến cùng vậy Còn hơn là phải đối diện với anh như thế này Cô thốt ra câu nói vừa rồi Lúc này cô mới lấy lại sức lực Cố gắng chấn an tâm trạng của mình Nào ngờ Kiểm biên lâm không hề có chút cảm kích Giọng càng lúc càng lạnh lùng Chăm sóc anh với thân phận gì, bạn thân hay là bạn gái? Sơ kiến thoáng sửng sốt liền lập tức nhận ra vấn đề, anh lại đang ép cô nữa rồi. Cô mím môi vẻ hơi phiền muộn không nói gì cả. Nếu không phải vì tình trạng hiện giờ của chú kiểm lại không biết anh bị bệnh gì mà phải phẫu thuật, thì cô đi theo anh làm gì cơ chứ? Cô trước nay đều cố tránh né hết sức có thể. Nhưng đối mặt với tình huống vô cùng khó khăn này Nếu bản thân còn tiếp tục Làm con rùa rụt cổ Thì có phải cô quá thiếu tình người không Hôm qua Đồng Phi còn hỏi cô trong WeChat rằng Nếu là bệnh nặng Thì phải làm sao Cô chỉ biết trả lời hai chữ Không biết Không biết và vô cùng hoang mang Thậm chí lúc anh quay lưng lại với cô Lúc cô phải đối mặt với phòng phẫu thuật Trong sự chờ đợi im lặng dài đằng đẵng Có một khoảnh khắc nào đó Cô đã mềm lòng Giấy thông báo của phòng giáo vụ Cách đó vài bước Bị gió thổi bay phấp phới Vang lên tiếng soàn soạt Có thứ gì đang đập liên hồi Trong lòng bàn tay kiểm biên lâm Làm mạch đập của cô Yếu ớt và rồn rập Những chi tiết về cô Dù nhỏ bé đến mấy Cũng khiến anh để tâm yết hầu căng chặt Anh muốn hôn cô Có tiếng cười của đám con gái Còn có tiếng ồn ào của lũ con trai Thỉnh thoảng ùa đến từ cửa cầu thang sắt mặt phía đông của khu giảng đường Đã đến giờ tan học của lớp phụ đạo rồi sự kiến vội vàng đẩy anh ra, lòng thầm trách Em mặc xác anh, anh muốn làm gì thì làm đi Cô chạy ra khỏi tòa nhà, băng qua sân bóng rổ Rồi nhảy ra khỏi khung cửa sắt nhỏ đang mở Đi loanh quanh ở đấy một lát Rồi dứt khoát đi về phía ngược lại với bệnh viện Cô cảm thấy tức ngực Trách anh chẳng hề cảm kích tấm lòng của mình, cũng tự trách bản thân và lúc này mà còn giận dỗi. Đủ thứ cảm xúc từ trách móc, phiền muộn cho đến tức giận, cứ thế quện chặt vào nhau khiến cô buồn bã đến phát khóc. Sau khi cô gái trước mặt tức giận bỏ đi, Kiểm Biên Lâm bước lên vài bước, đẩy cửa phòng học ra. Vào giây phút mở cửa, hai nữ sinh đang cầm phấn viết lên tấm bảng đen làm nốt nhiệm vụ, đột nhiên bị kinh sợ. Vội quay đầu lại, khi nhận ra ai vừa bước vào thì bỗng chốc kêu ầm lên. Kiểm biên lâm mím môi, đưa ngón tay lên, ra hiệu hai cô bé đừng lên tiếng. Phòng học yên tĩnh trở lại. Trên hành lang cách một bức tường, học sinh cả khối lớp 9 đang huyền náo vui mừng vì buổi học phụ đạo hôm nay cuối cùng cũng kết thúc. Tiếng ồn ào càng lúc càng xa, từ lúc họ mồm năm miệng 10 đến khi chỉ còn lại vài tiếng nói chuyện thưa thớt. Cuối cùng, trả lại sự yên tĩnh nguyên vẹn như ban đầu. rốt cuộc, anh cũng gật đầu xin lỗi, cảm ơn hai cô bé đã phối hợp. Anh... anh thật sự là kiểm biên lâm sao? Một cô bé lắp bắp hỏi. Anh không trả lời, xem như ngầm thừa nhận. Mình đã sớm nói rồi mà, kiểm bảo tốt nghiệp trường chúng ta đấy. Một cô bé khác cao hơn nhảy xuống khỏi ghế, vội lấy cặp sách của mình từ bàn học cuối cùng dãy ra. Điện tại di động đâu rồi? Sổ đâu rồi? Điên mất, điên mất rồi Cuối cùng cũng tìm thấy sổ, cô bé tay run run, đầy kích động Đàn... đàn anh, ký tên cho bọn em với Anh chưa kịp trả lời, đã bị cô bé nắm chặt lấy cánh tay Còn nữa, uh, anh... anh ghi lại hàng chữ cho lớp bọn em xem đi Ánh mắt hiện lên sự mong chờ, phấn khích, xen lẫn cảm giác lo sợ bị từ chối Kiểm biên lầm vẫn không lên tiếng, anh đưa tay lấy nửa viên phấn trắng trên kệ Cảm giác cầm viên phấn trắng trong tay khiến anh nhớ lại những năm tháng từng viết lên tấm bảng đen của lớp A9 Khi đó còn chưa có tin đồn mờ ám giữa hai người, cô cũng chưa tránh né Mọi việc đều nhờ cậy cả vào anh Ví dụ như sao chép lại những câu danh ngôn đằng sau tấm bảng đen kia. Kiểm biên lâm nghĩ đến việc sơ kiến chạy đi đã lâu, bên vội vàng viết lại một câu tiếng Anh bên góc dưới cùng của tấm bảng. Bà ý là, chỉ khi leo lên đến đỉnh núi, bạn mới có thể thưởng thức cảnh đẹp từ đây. Sau đó anh đặt viên phấn xuống, vội vã rời khỏi phòng học. Trên hành lang không còn một học sinh nào cả, kiểm biên lâm bước nhanh ra khỏi tòa nhà. Bỗng phía sau, có người ngập ngừng gọi anh... Kiểm Biên Lâm Là giọng một người đàn ông Kiểm Biên Lâm bước chậm dần rồi quay lại Người đàn ông ôm quyển giao án phía sau với vẻ mặt khó tin Đúng là cậu rồi Giờ khác này, bất kể là Kiểm Biên Lâm hay là thầy giáo dạy toán lớp 12 xuất sắc phía sau cũng đều hoảng hốt Dường như câu chuyện mùa đông năm ấy chỉ vừa mới xảy ra ngày hôm qua Thoáng Chốc bừng tỉnh đã 9 năm rồi. Sơ Kiến đi dạo hai vòng thì nhận được điện thoại của mẹ bảo cô mau chóng về nhà nhận giúp chú Kiểm hai món đồ chuyển phát nhanh nhân tiện cho chó ăn, còn nói là Kiểm Biên Lâm không nghe điện thoại. Sơ Kiến vội vàng bắt xe trở về nhà, thở hổn hển chạy lên 4 tầng lầu, trông thấy máy chạy bộ và bốn hộp hoa quả thì ngẩn người. Cô lấy chìa khóa nhà họ Kiểm trên nắp tủ lạnh xuống để mở cửa. Hướng dẫn nhân viên giao hàng mang đồ vào đặt ở ban công Sau khi họ rời đi Sơ kiến mới lau sạch dấu chân trên nền nhà Và lớp bụi ngoài thùng giấy Giặt phơi khăn lau Lúc đi ngang qua phòng ngủ Lại nhìn thấy tấm ảnh chụp chung kia Từ bé đến lớn Cô và Kiệp Biên Lâm chụp chung với nhau rất nhiều bức ảnh Nhưng tấm này là tấm cuối cùng trong thời học sinh của họ Kể từ bữa tất niên Tết Dương Lịch Đến lúc chụp tấm ảnh này, hai người họ gần như đã nửa năm không nói với nhau lấy một câu. Đêm đó tuyết rơi, cô bị đám nam sinh trong lớp ra vẻ thần bí gọi vào tầng dưới, chỗ gửi xe, giữa lúc toàn bộ tòa nhà lớp học đang vô cùng náo nhiệt. Cậu nam sinh lớp cấy bên luôn tình cờ gặp cô ở căng tin và sân bóng rổ, giờ đang đứng tận cuối dãy xe đạp. Khi ấy, trong lúc đối phương khẽ cất lời, cô lại khẩn trương liên tục phổi đi lớp tuyết dày nặng động trên yên sau chiếc xe đạp bên cạnh bất chợt tay bị nắm lấy vậy thì cứ thử xem sao cô đã trả lời như vậy nhưng cuộc tình này vừa chớm nở chưa đến ba ngày thì kiểm biên lâm đã tẩn cho nam sinh kia một trận tơi bời trước mặt toàn bộ học sinh của cả khối sau giờ tan học vào lúc ấy học sinh tự học buổi tối nườm nượp ra về Hoặc đi bộ hoặc đang đẩy xe đạp Tất cả đều vây quanh bãi gửi xe Nín thở xem màn xung đột bất ngờ bọc phát này Sơ kiến ở bên cạnh kinh hãi Căn ngăn thế nào cũng không được Thấy máu tung tuế dưới đất Cô sợ xảy ra chuyện lớn Nên cuối cùng nhào vào lớp Mang nửa thùng nước lạnh ra Khẩn trương chạy đến rồi tạt vào Kiểm biên lâm đang loạn trạng đứng dậy Định tiếp tục nhào lên Cô vẫn nhớ rất rõ ánh mắt của kiểm biên lâm khi ấy, anh cả người ướt sũng nước lạnh, quay lại nhìn cô, thật đáng sợ. Cuộc ẩu đà khốc liệt tại sân trường khiến đối phương bị thương khá nặng, không tránh khỏi việc bị gãy xương, còn phải kiểm tra rất nhiều chỗ, xử lý cũng rất phiền phức. Một bên, kiểm biên lâm là lớp trưởng lớp trọng điểm, lại là học sinh có thành tích giỏi nhất, nên các thầy cô đều muốn chuyện lớn hóa nhỏ bên kia nhà họ trương lại không chịu bỏ qua không cần bồi thường mà chỉ yêu cầu nhà trường xử phạt nghiêm khắc kẻ gây sự mà thôi những ngày sau đó cô đều phải sống trong tâm tối cảm giác ai náy với bạn trai những lời đồn thổi của bạn cùng lớp những tiếng thở dài của ba mẹ nét dầu dĩ của chú kiểm cuối cùng sơ kiến lén chạy đến bệnh viện khóc lóc xin lỗi tự nhận trách nhiệm vì mình đã khiến đối phương bị thương Còn mong cậu nam sinh kia tha thứ, nhưng một bước để kiểm biên lâm vượt qua cửa ải này Không biết vì lời cầu xin của cô có tác dụng hay nhờ các thầy cô nỗ lực bảo vệ rốt cuộc, chuyện lớn cũng hóa nhỏ Đến cuối cùng, bố mẹ hai nhà cũng không biết nguyên do tại sao ba người trong cuộc đều giữ yên lặng Không nói sự thật cho nhà trường và phụ huynh biết về nguyên nhân vụ đánh nhau hôm Tết Dương lịch kia Nhưng những lời đồn thổi vẫn cứ đeo bám cô suốt cả năm lớp 12 Sự kiến bị xa lánh đến mức không có lấy một người bạn nào Đó là nửa năm đen tối nhất trong quãng đời học sinh của cô Vì vậy, cô cố tình thi tốt nghiệp trung học không tốt Để được chuyển đến Hải Nam xa xôi Cách cả trời Nam đất Bắc với kiểm biên lâm đang học ở Bắc Kinh Sau khi lên đại học Kiểm Yên Lâm thường xuyên ngồi tàu họa đường dài đến Hải Nam thăm sơ kiến Nhưng cô toàn lẩn trốn thật ra Tuy cũng thương xót anh chạy từ Bắc đến Nam xa xôi như vậy Nhưng cô vẫn sợ anh Sợ anh sẽ tiếp tục làm ra những chuyện khiến người ta hãi hùng Đến mùa xuân năm thứ hai đại học Cô trở về nhà Mẹ nói anh Kiểm và bạn gái yêu xa Nên thất tình không gượng dậy nổi Cả ngày cứ lang thang ngoài đường giống như đã biến thành một người khác vậy. Bà mẹ cũng bảo sơ kiến đến nhà đối diện khuyên nhủ. Cô do dự xuất hai ngày liền tìm đủ mọi cớ tránh né. Nhưng khi gặp chú kiểm tiêu tụy dưới lầu, cô vẫn mềm lòng. Một năm rưỡi đại học đã khiến sơ kiến trưởng thành hơn rất nhiều. Cô cứ ngỡ câu chuyện hoang đường thời trung học kia đã trở thành ký ức rồi. Tết năm đó cô gõ cửa phòng anh, thấy anh đang ngồi ngủ gật bên cửa sổ, định lùi ra ngoài nhưng anh lại bất ngờ tỉnh giấc. Anh chỉ khẽ mở đôi mắt thôi mà cô đã hết hồn đến mức lùi lại hai bước. Từ hôm đó trở đi, mãi nhiều năm về sau, kiểm biên Lâm không bày tỏ tình cảm với cô nữa. Thành tích của anh dần dần trở về quỹ đạo ban đầu, học bổng toàn hạng A. Thời đại học, anh cũng thành lập ban nhạc rồi được công ty đĩa nhạc ký hợp đồng. Lúc thị trường đĩa nhạc đình trệ thì được người quản lý giới thiệu lấn sân ra nghề diễn viên, cộng thêm bản thân anh thật sự có tư chất trở thành thần tượng. Từ đó, càng lúc càng phát triển thuận lợi trong giới này. Hơn nữa, thời điểm đó cũng là lúc sơ kiến đang gây dựng sự nghiệp của mình, nên hai người cũng không có nhiều cơ hội gặp mặt. Chuyện cấp 2 Cấp 3, dù hoang đường thế nào đi nữa Cũng đã trôi qua lâu lắm rồi Thậm chí 10 ngày trước Cô vẫn còn rất lạc quan Cứ nghĩ rằng có lẽ có chút tình cảm Thời thơ dại của anh Đã sớm pha nhạt từ lâu Ngày nào đấy sẽ lan truyền một scandal Tình ái với một ai đó trong giới cũng nên Thế nhưng Mọi chuyện cứ như một vòng luẩn quẩn Kéo dài dai dẳng Đi một vòng lớn Hóa ra vẫn quay trở về điểm xuất phát Phía sau có người mở cửa trống trộm. Tiếp theo đó là tiếng bước chân lại gần. Sơ kiến khẽ thở hắt ra. Tự nhủ, không nên kích động anh. Còn thầm khuyên bản thân. Sơ kiến à, đây là một cửa ái lớn, cần vượt qua. Chú kiểm vừa mới khỏe lại thôi. Anh ấy lại sắp làm phẫu thuật. Đừng nên khiến anh ấy kích động. Kiểm yên lâm tựa vào khung cửa. Ánh mắt lướt qua cô, nhìn vào chàng trai trong tấm ảnh chụp chung kia. Em đến thu dọn đồ đạc giúp chú Kiểm. Giọng sơ kiến nhẹ nhàng, xem như lúc nãy chưa hề xảy ra chuyện gì. Máy chạy bộ kia có phải anh mua không? Kiểu nhà cũ này cách âm rất kém, nên không dùng được đâu. Toàn bộ tòa nhà đều có thể nghe thấy tiếng chạy bộ đấy. Kiểm biên lâm im lặng như thể không nghe thấy. Thật ra anh biết tại sao cô lại đến đây. Khi nãy anh gọi điện riêng cho mẹ cô nên nắm được tình hình rồi. Chờ em bỏ hoa quả vào tủ lạnh xong rồi quay lại bệnh viện nhé. Cô nghĩ ngợi nói với anh. Nếu chưa không hết thì chút nữa em mang sang để trong tủ lạnh nhà em. Đem một in đến bệnh viện nữa vậy. Kiểm biên lâm vẫn hở hững, không tỏ thái độ gì cả. Nhưng em không biết cho chó ăn thế nào, nó thích ăn gì nhỉ? Sơ kiến vốn định đi vòng qua anh nhưng vừa quay người đã bị anh ngăn lại. Lòng cô vẫn còn sợ hãi, liền lập tức né tránh. Một tiếng ầm thật lớn vang lên, gáy cô va mạnh vào khung cửa bên cạnh. Cả thế giới đột nhiên trở nên yên tĩnh. Chú chó trắng nghe thấy tiếng động lớn, lập tức le lưỡi chạy đến, vòng quanh hai người họ, liếm tới liếm lui. Có đau không? Anh cúi đầu, lần đến sau gáy cô kiểm tra thử, phá vỡ cục diện bế tắc từ nãy tới giờ. Đầu chỉ có đau thôi, chảy cả nước mắt rồi, và đập quá mạnh khiến sự hờn dỗi, trong lòng khi nãy lại bùng phát. Vừa rồi anh hỏi em, là nói nhảm thôi. Anh ngắt lời cô, xoa xoa hai lòng bàn tay lại với nhau. Sau khi thấy nóng lên rồi, mới định đưa đến, áp vào nơi bị đụng. Nhưng cô lại né tránh. Nếu không phải cú va đập bất ngờ khi nãy khiến đầu óc mụ mị, Thì chắc hẳn sơ kiến đã né tránh ngay từ đầu rồi Kiểm biên lâm Cô trịnh trọng lạ thường Sơ kiến nhất định không nhận ra rằng Mỗi lần cô muốn nói chuyện nghiêm túc với anh Đều sẽ gọi cả họ cả tên anh trước Kiểm biên lâm rũ mắt Chăm chú nhìn khuôn mặt sơ kiến Và chiếc răng khảnh mọc lệch lúc cô thay răng Khi còn bé Cô thường hay nói như thế không đẹp Không có việc gì làm Sẽ lấy tay ấn ấn chiếc răng cứ cố sức ấn đến cả lúc ngủ cũng ấn nhưng không hề có tác dụng thật ra kiểm biên lâm thích nhất chính là chiếc răng khểnh này của cô mới vừa rồi anh hỏi em xem như anh chưa từng hỏi đi kiểm biên lâm cau mày ngắt lời cô lần nữa anh nghiêng người giơ một cánh tay ôm lấy con chó chăn cừu lông trắng to khỏe đang không ngừng hà hơi rồi rời khỏi phòng Anh không muốn nói gì cả, lại càng không muốn nghe. Vừa nãy là muốn ép cô, muốn mượn chuyện không may của ba và anh khiến cô mềm lòng mà nhận lời thử làm bạn gái của anh một lần. Nhưng cuối cùng lại không được như mong muốn. Cũng may là sự mềm lòng của cô lại cứu vãn mối quan hệ của hai người một lần nữa. Rốt cuộc thì cô vẫn không nhẫn tâm khẳng định hai người chỉ có thể là bạn bè bình thường vào ngay lúc này. Em nghĩ hồi năm hai đại học, chúng ta đã giải quyết xong chuyện này rồi. Cô sơ kiên nhẫn đuổi theo anh, nói tiếp. Nhưng nếu anh vẫn còn muốn nói lại lần nữa, thì chờ sau khi anh phẫu thuật xong có được không? Em không muốn ảnh hưởng đến anh vào lúc này. Kiểm biên lầm im lặng dây lát, ấn tay nắm cửa bằng kim loại lạnh như băng, rồi ôm chú chó, bỏ đi. lung đóng cửa lại, anh mới ngắn gọn đáp lại một câu qua xong cửa sắt. Anh xuống nhà mua ít đồ ăn cho chó Sư kiến lại bị anh làm cho ngột ngạt Buồn bực lấy hoa quả trong thùng ra Rồi lần lượt xếp vào tủ lạnh Cuối cùng còn lại mấy quả kiwi Thì đem đặt cả vào tủ lạnh nhà mình Không đợi được kiểm biên lâm Cô liền khóa cửa đi xuống trước Trông thấy một mình anh Ngồi trong chiếc đỉnh bên dưới Tay cầm mấy xiên thịt dê đã nguội Yên lặng cho chó ăn Không biết có phải vì hôm nay kiểm biên lâm khoác trên người một cây đen tuyền từ đầu đến chân hay không, mà cô chợt cảm thấy anh thật gầy gò. Nhìn kỹ lại thì rõ ràng anh đã gầy hơn lúc ở Macau rồi. Mười ngày sau đó, tình trạng hồi phục của chú kiểm rất tốt. Lúc kiểm tra, bác sĩ cũng nói rằng may nhờ ông thường xuyên vận động nên thể chất mới khỏe mạnh như vậy. Nếu không phải lần này xảy ra sự cố... Tôi dám nói là thầy lực gọi ba anh còn hơn hẳn anh đấy. Sau khi bác sĩ rời khỏi phòng, hai người họ tiếp tục ngồi cách giường bệnh xem tivi cùng chú Kiểm. Ba của Kiểm Biên Lâm thích đeo kính lão vì ông vừa bị lãng tai lại không thấy rõ phụ đề. Nên nhiệm vụ chủ yếu của sơ kiến là giải thích lại cho ông mấy cảnh phim. Giữa chừng thì Kiểm Biên Lâm ra ngoài. Trên TV, bản tin thời sự buổi tối bắt đầu đưa tin về cơn bão đang đổ bộ vào Hải Nam Cảnh gió táp mưa gào, tàn phá đường phố đã thành công khơi lên đề tài mới Nghe nói, mòn ốc đỏ và hầu sống nướng của Hải Nam ngon lắm nhỉ? Vâng, sơ kiến chọn mấy muối bưởi, lột vỏ từng chút một Ốc đỏ ăn rất ngon ạ, rang muối hay là chấm với tương đều được Nhắc đến hải sản, tự nhiên cô lại muốn trở về thăm trường cũ. Chú Kiểm khẽ nói, Còn biết vì sao chú lại biết rõ như thế không? Khi đó, chú còn cho rằng mình sẽ có con dâu người Hải Nam, nên còn đặc biệt nghiên cứu đặc sản ở đó nữa cơ. Sơ kiến gật đầu, mũi bưởi vốn định đưa cho chú Kiểm ăn, lại vì phút lơ đáng mà bị cô cho thẳng vào miệng mình. Hồi học đại học, chú Kiểm từng phát hiện ra rất nhiều vé tàu Từ Bắc Kinh đến Hải Nam trong túi hành lý của Kiểm Biên Lâm Nên lúc đó, anh đã nói rằng bạn gái mình ở Hải Nam lại là một lời nói dối Tuy không làm hại bất cứ ai Nhưng giữa cô và anh chất chứa quá nhiều những lời như thế Càng chất càng cao Vô hình chung, ngay cả trò chuyện bình thường Cũng thấy cạm bẫy răng khắp nơi Chú Kiểm lúc thì phiền muộn lúc lại đau lòng, miên man kể rất nhiều chuyện năm đó. chính vào lúc cảm xúc của ông đang dâng trào thì kiểm biên lâm đẩy cửa bước vào. Các bạn thân mến chúng ta vừa đón nghe phần tiếp theo của bộ truyện Mandarin của tôi của tác giả Mặc Bảo Phi Bảo qua giọng đọc cọ.